khiến cho Levin cảm thấy bất an. Anh thấy mình phải mau chóng cầu hôn Kitty để có được nàng. Bữa ăn đã tiêu tốn của Levin một khoản tiền lớn, nhưng anh không mấy bận tâm tới điều đó. Sự xuất hiện trở lại của Levin khiến quận công phu nhân cảm thấy khó chịu. Bà không muốn con gái Kitty bên cạnh một anh chàng nhà quê không buôn đăng hộ đối. Trái ngược với thái độ dành cho Levin, quận công phu nhân thấy rằng. Chỉ có ba tước, Vronsky mới thỏa mãn ước muốn của bà về một hoàng tử trong mơ dành cho con gái. Thế nhưng với vẻ hào hoa, tài ba của Vronsky, bà ái ngại chàng chỉ tán tình suông Kitty. Sự vun đắp tình cảm của Vronsky và Kitty ngày một tốt đẹp khi họ thường xuyên ghép đôi trong các buổi khiêu vũ. Vronsky dường như đã công khai theo đuổi Kitty. Và chính Kitty cũng thấy khó kiểm soát trái tim mình trước chàng. Nhưng nàng vẫn chưa dám khẳng định tình cảm của mình với mẹ. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Liệu rằng Levin có đủ can đảm cầu hôn Kitty? Và buổi tiếp tân sẽ diễn ra như thế nào khi Levin gặp Vronsky? Sau đây, giọng dọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Anna Karenina – của nhà văn lep tolstoy bản dịch của dịch giả nhị ca và dương tường mời các bạn cùng nghe Trong khi chờ đợi buổi tối, Kitty thấy có cảm giác tương tự như cảm giác của một chàng trai trước giờ xuất trận. Chống ngực cô đập thình thịch và đầu óc cô không thể nghĩ đến chuyện gì dứt khoát. Cô cảm thấy tối nay sẽ quyết định số phận mình khi hai chàng trai lần đầu gặp nhau. Và cô luôn hình dung thấy họ khi riêng từng người khi cả hai một lúc. Ôn lại quá khứ Cô thích thú và chiều mến ngẫm ngợi Những kỷ niệm về quan hệ của mình với Lê Vin. Kỷ niệm về thời thơ ấu Về tình bạn Giữa Lê Vin với người anh mất sớm của cô Mang lại cho những quan hệ đó Một vẻ đặc biệt huyền diệu và thơ mộng Mối tình của chàng Mà cô biết chắc Làm cô thinh thích và vui sướng Cho nên Nghĩ đến Lê Vin, Lòng cô dịu xuống. Trái lại, cô luôn luôn cảm thấy thế nào ấy khi nghĩ đến Vronsky. Mặc dù chàng là một trang phong lưu công tử hoàn hảo và rất tự chủ. Dường như có một cái gì giả tạo len vào. Không phải trong con người Vronsky. Chàng rất giản dị và đáng yêu. Mà trong cô. Còn như ở bên Levin thì... Cô lại thấy hoàn toàn giản dị, hoàn toàn trong trắng. Nhưng khi mơ đến tương lai bên cạnh Ronsky, những viễn ảnh hạnh phúc sáng ngời mở ra trước mặt cô. Với Levin, tương lai dường như mù mịt. Cô lên buồng để thay quần áo, và sau khi soi hương, cô vui sướng thấy hôm nay mình rất đẹp và hoàn toàn tự chủ. Điều đó rất cần cho cô lúc này. Cô cảm thấy tâm hồn thư thái và cử chỉ duyên dáng thoải mái. Vào khoảng bảy rưỡi, cô vừa xuống phòng khách thì người hầu đã vào bảo. Ông Công Sang tin Levin, quận công phu nhân hãy còn ở trên buồng và lão quận công cũng chưa xuống. Đến lúc rồi đây, Kitty nghĩ thầm và máu trong người dồn cả về tim. Cô soi vội vào gương và hoảng lên vì thấy mặt mình tái nhợt. Lúc này, cô biết chắc là Levin định đến trước để gặp cô một mình và tỏ tình. Lần đầu tiên, vấn đề hiện ra trước mắt với khía cạnh khác hẳn. Cô chợt hiểu. Đây không phải chỉ là chuyện riêng của cô, chuyện hạnh phúc, chuyện tình cảm của cô. Mà một lát nữa, cô... Sẽ phải làm tổn thương đến người đàn ông Mà cô từng quý mến Và làm tổn thương một cách tàn nhẫn nữa Tại sao vậy? Vì chàng thanh niên trung thực đó yêu cô Nhưng biết làm sao Đó là chuyện không thể tránh được Thể tất phải như vậy Lại chúa tôi Chính mình sắp phải nói với anh ấy điều đó Cô nghĩ thầm Dù sao, mình cũng không thể nói với anh ấy là mình không yêu. Nói vậy là không đúng. Mình sẽ nói gì với anh ấy đây? Nói mình đã yêu người khác chăng? Không, không thể được. Mình bỏ đi thôi. Cô ra gần đến cửa thì chợt nghe thấy tiếng chân Lê Không, thế là không ngay thẳng. Mình chả việc gì mà sợ mình chả làm việc gì xấu cả việc phải đến ắt sẽ đến mình sẽ nói thật với anh ấy với anh ấy có thể không đến nỗi khó nói lắm anh ấy đây rồi cô tự nhủ khi thấy chàng trai cao lớn khỏe mạnh và rụt rè ấy cặp mắt long lanh đăm đăm nhìn cô cô nhìn thẳng vào mặt chàng như van xin tha lỗi và bắt tay chàng Hình như tôi đến quá sớm. Chàng nói và đảo mắt nhìn khắp phòng khách vắng ngắt. Khi thấy mọi sự đúng như dự tính và không có gì ngăn trở cuộc tỏ tình nữa, mặt chàng đâm u ẩn. Ô, oh, không sớm đâu. Kitty nói và ngồi xuống cạnh bàn. Chính vì tôi muốn gặp cô một mình. Levin mở đầu chàng vẫn đứng và tránh nhìn Kitty để khỏi nhụt mất can đảm. Mẹ em sắp xuống ngay bây giờ đấy. Hôm qua mẹ em rất mệt. Hôm qua cô nói mà không biết môi mình đang thốt ra điều gì. mắt đăm đăm nhìn chàng vẻ van xin chiều mến. Cảm mắt Levin dán vào Kitty. Cô đỏ mặt và im bặt. Tôi có nói với cô là, không biết tôi có ở lại đây lâu hay không? Điều ấy còn tùy cô. Kitty càng cúi gằm mặt xuống, không biết sẽ trả lời ra sao những điều Levin sắp nói với mình. Điều đó là còn tùy ở cô. Chàng nhắc lại. Tôi muốn nói với cô. Tôi... tôi muốn nói với cô... Tôi đến đây để... Cô... Cô hãy làm vợ tôi. Chàng kết luận. Chính bản thân cũng không biết mình vừa nói gì. Nhưng chàng cảm thấy điều đáng sợ nhất đã được nói ra. Chàng dừng lại và nhìn Kitty. Kitty như nghẹn thở, mắt cụp xuống không nhìn chàng. Cô cảm thấy một niềm vui mênh mông. Tâm hồn cô tràn ngập hạnh phúc. Cô không ngờ lời tỏ tình đó lại khiến cô xúc động mãnh liệt đến thế. Nhưng nó chỉ kéo dài trong chốc lát. Cô nhớ đến Ronski. Cô ngước cặp mắt trong sáng ngay thật nhìn Levin. Thấy vẻ mặt tuyệt vọng của chàng và hấp tấp trả lời. Không, không được. Anh tha thứ cho em. Một phút trước thôi. Kitty gần gũi cần thiết cho đời chàng biết mấy. Giờ đây chàng cảm thấy cô vô cùng xa lạ. Hẳn nhiên là thế, không thể khác được. Chàng nói không nhìn Kitty, chàng cúi chào và định đi ra. Nhưng đúng lúc ấy, phu nhân bước vào, mặt bà lộ vẻ hãi hùng khi thấy chỉ có hai người bàng hoàng đứng với nhau. Lê Vin lặng lẽ cúi chào bà. Kitty nín thinh mắt nhìn xuống. Đội ơn chúa, nó từ chối rồi. Bà mẹ nghĩ thầm và mặt sáng lên nụ cười quen thuộc, nụ cười tiếp tân những tối thứ năm. Bà ngồi xuống và bắt đầu hỏi Lê Vin sống ở nông thôn ra sao. Chàng đành ngồi lại, chờ khách đến đông để lẻn về khỏi lộ. Năm phút sau, một bạn gái của Kitty mới lấy chồng mùa đông năm ngoái bước vào, nữ bá tước Nostone. Đó là một thiếu phụ thần kinh, người khô đét, da vàng, bạch, mắt đen, vẻ ốm yếu. Bà ta biến Kitty và lòng ưu ái đó giống như ở mọi người đàn bà có chồng yêu thích các thiếu nữ, thể hiện rõ trong ý muốn kiếm cho Kitty một người chồng phù hợp với lý tưởng về hạnh phúc của bà. Bà ta muốn Kitty lấy Vronsky. Bà ta thường gặp Levin ở nhà Shebatsky hồi đầu mùa đông và bao giờ cũng ác cảm với chàng. Mỗi khi gặp Levin, bà chỉ thích giễu chàng. Tôi thích thấy anh ta nhìn tôi bằng đửa con mắt hoặc cắt đứt câu chuyện vì thấy tôi ngu dốt quá hoặc hạ cố nói chuyện với tôi. Tôi rất thích thấy anh ta hạ mình xuống Tôi rất thú vị, thấy anh ta không chịu được tôi. Bà nói. Bà ta không nhầm. Quả thật, Levin không thể chịu được bà. Và điều chàng khinh miệt lại chính là những cái bà ta thường khoe khoang và dương dương tự đắc. Tính dễ kích động, vẻ khinh khỉnh và dừng dưng lọc lõi của bà đối với tất cả những gì cục cằn và vật chất. Giữa nữ bá tước Nostone và Levin hình thành cái quan hệ thường gặp khá nhiều trong giới thượng lưu. Quan hệ giữa hai người bề ngoài vẫn là bè bạn, nhưng khinh nhau đến mức không thèm để ý, không thèm đả kích nhau nữa. Nữ bá tước Nostone lập tức tấn công Levin. À, Constantin Dimitri, thế là ông lại trở về giữa thành phố Babylon này thành phố đồi trụy của chúng tôi rồi. Bà ta vừa chia bàn tay gầy nhằng và vàng bạch cho chàng bắt vừa nói có ý ám chỉ câu của Levin vào một hôm đầu mùa đông. chàng bảo: "Moscow là một thứ Babylon. Thế nào? Phải chăng Babylon đã cải hóa hay chính ông đã hư hỏng vậy?" Bà nói tiếp và đưa mắt cười cợt nhìn Kitty. Thưa nữ ba tước. Tôi rất lấy làm vui thích thấy bà còn nhớ kỹ câu nói đến như thế, là vì đáp. Chàng đã kịp chấn tĩnh và ngay từ đầu đã lấy lại cái giọng mát mẻ thường dùng để nói chuyện với nữ bá tước Nostone. Hẳn là nó đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với bà. À, chứ sao nữa, tôi đã ghi lại tất cả. Này Kitty, cô vẫn đi trượt băng đó à? Và bà liền quay sang nói chuyện với Kitty. Mặc dầu thấy rút lui sớm quá cũng không tiện. Levin vẫn ưng phạm điều khiếm nhã đó hơn là ngồi lại cả buổi tối cạnh Kitty. Thỉnh thoảng, cô lại liếc trộm chàng trong khi vẫn tránh cái nhìn của chàng. Chàng định đứng dậy, nhưng phu nhân thấy chàng lặng thinh liền hỏi. Cậu có định ở lại Moscow lâu không? Hình như cậu làm ở tòa án hòa giải hội đồng tự trị địa phương có phải không? Chắc là cậu không ở lại lâu được nhỉ? Thưa phu nhân, không ạ. Tôi không ở trong hội đồng nữa. Lê Vinh nói, tôi đến đây vài hôm thôi ạ. Hắn ta đang có chuyện gì đây? Nữ bá tước Nostone nghĩ thầm, nhìn kỹ bộ mặt nghiêm nghị và khắc khổ của Lê Vinh. Hắn không lao vào những chuyện thuyết lý thường lệ. Nhưng mình sẽ có cách khiến hắn phải nói như mọi khi. Mình rất thích làm cho hắn đâm ra lố bịch trước mặt Kitty. Và mình sẽ làm được như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mix.iz Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ông Constantin Dimitri, bà nói với Levin, ông là người am hiểu mọi chuyện như sau. Xin ông cắt nghĩa dùm tại sao ở tỉnh Kaluga chúng tôi, bọn Mujic và vợ con chúng có bao nhiêu tiền là uống rượu sạch và không còn gì để nộp tô cho chúng tôi nữa. Thế nghĩa là thế nào nhỉ? Ông thường vẫn khen ngợi bọn Mujic ghê lắm kia mà. Giữa lúc đó, một bà khác bước vào phòng và Levin đứng dậy. Thưa nữ ba tước, xin lỗi bà, tôi không rõ tình hình ra sao. Nên không thể trả lời được. Chàng nói và ngoảnh nhìn một sĩ quan theo sau bà vừa tới. Chắc đây là Vronsky đây. Levin nghĩ thầm và để chắc chắn hơn, chàng liếc nhìn Kitty. Cô đã kịp trông thấy Vronsky và lại đưa mắt về phía Levin. Chỉ một cái nhìn đó và đôi mắt cô gái long lanh cũng đủ cho Levin hiểu cô yêu người đàn ông đó. Hiểu chắc chắn như cô đã lớn tiếng thú nhận với chàng vậy. Nhưng anh chàng này là người thế nào đây? Bây giờ, nên hay không nên, Lê Vinh cũng không thể không ở lại. Chẳng cần biết kẻ được cái yêu là người thế nào. Có những người khi gặp kẻ tình địch may mắn hơn mình thì sẵn sàng phủ nhận tất cả những gì tốt đẹp. Mà chỉ thấy cái xấu ở anh ta thôi. Trái lại có người trước hết muốn tìm cho ra ở kẻ tình địch tốt số, những ưu điểm khiến anh ta thành công. Và lòng đau như xé, chỉ nhìn thấy mặt tốt của anh ta. Levin thuộc vào loại người này. Nhưng chàng chẳng phải mất công mới khám phá ra những gì quyến rũ ở Vronsky. Điều đó nổi bật trước mắt. Vronsky tóc nâu, người tầm thước, rất cân đối. Khuôn mặt đẹp hồn hậu, vẻ rất bình tĩnh và tự tin. Trên khuôn mặt và toàn thân chàng, từ mớ tóc nâu cắt ngắn, chiếc cầm cạo nhẵn cho đến bộ đồng phục mới may rất chỉnh. Tất cả đều vừa giản dị vừa sang trọng. Sau khi né ra nhường lối cho một bà cùng vào với mình, Vronsky tiến lại gần phu nhân rồi đến chỗ Kitty. Khi đi về phía cô gái, Cặp mắt đen của chàng ngời lên một ánh chiều mến và một nụ cười sung sướng thoáng nở vừa nhũn nhặn vừa đắc thắng. Theo cảm giác của Lê Vin, chàng cúi chào Kitty và chia bàn tay thon thả nhưng rộng cho cô bắt. Sau khi chào mọi người và nói với mỗi người vài câu, chàng ngồi xuống không nhìn Lê Vin, trong khi Lê Vin vẫn không rời mắt khỏi chàng. Cho phép tôi giới thiệu hai vị với nhau. Phu nhân vừa nói vừa chỉ Levin. Ông Konstantin Dmitrych Levin, bá tước Alexey Krilovic Vronsky. Vronsky đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt Levin, vẻ thân mật và bắt tay. Tôi đã tưởng là mùa đông vừa qua, chúng ta được cùng ngồi ăn với nhau kia đấy. Chàng nói với Levin, mỉm cười giản dị và thành thật. Nhưng đột nhiên, ngài lại bỏ về nông thôn mất. Ông Constantin Mitrich khinh miệt và ghét bỏ thành phố này cùng những người ở đây. nữ bà Tước Nostal nói. Chắc những lời tôi nói đã có ấn tượng mạnh mẽ đối với bà, nên bà nhớ kỹ đến như thế. Levin nói và chợt nhớ mình đã nói câu này một lần rồi, liền đỏ mặt. Vronsky nhìn Levin và nữ bá tước Nostone rồi mỉm cười. Ngài vẫn sống ở nông thôn, buồn đông ở đó chắc là buồn lắm. Khi bận công việc thì không thấy buồn và lại tôi cũng chẳng bao giờ buồn vì chỉ dỗi có một mình. Levin trả lời giọng cộc cằn. Tôi rất thích nông thôn, Vronsky nói, như không để ý đến giọng Levin. Nhưng thưa bà tước chắc ông không thích ở nông thôn suốt đời chứ nữ bá tước Nostol nói tôi không biết tôi chưa ở nông thôn lâu ngày bao giờ tôi đã từng có một cảm giác kỳ lạ Vronsky nói tiếp chưa bao giờ tôi thấy nhớ nông thôn nhớ miền nông thôn nga với những người buýtích đi giày vỏ cây như cái hồi sau khi sống qua một mùa đông ở Nistơ cùng mẹ tôi Nistơ Các vị còn lạ gì? Bản thân cái tình đó đã buồn rồi. Và Nắp Lơ, thì cũng chỉ có thể chịu được ít bữa thôi. Chính ở đó, người ta mới thấy nhớ nước Nga mạnh liệt nhất. Thật y như là... Chàng nói, lúc với Kitty, lúc với Levin, cặp mắt điềm đạm và hòa nhã, hết nhìn người này sang người kia. Rõ ràng chàng đã nói ra những gì chợt đến trong đầu nhận thấy nữ bá tước Nostone muốn nói điều gì chàng dừng lại giữa câu và chăm chú lắng nghe bà ta câu chuyện vẫn không ngớt đi phút nào phu nhân không cần đưa ra hai đề mục lớn món cổ học với những trường chuyên nghiệp và chế độ quân dịch mà bà, bà luôn dự trữ phòng khi thiếu đầu để nói chuyện Và nữ ba tước Nostone cũng không có dịp chiêu chọc Lê Vinh. Lê Vinh không thể tham gia vào cuộc nói chuyện chung, mặc dầu chàng rất muốn. Lúc nào chàng cũng tự bảo, mình, mình phải đi ngay mới được. Nhưng vẫn ngồi lại chờ đợi một cái gì. Câu chuyện chuyển sang vấn đề bàn xoay và vong hồn. Và nữ ba tước Nostone vốn tin ở thuật gọi hồn Liên bắt đầu kể lại những điều kỳ diệu mà bà ta đã mục kích. À, nữ ba tước, xin bà hãy vì chúa dẫn tôi đến nhà những người đó với. Tôi chưa bao giờ được thấy điều gì phi thường cả, mà tôi thì chỉ ước muốn có thế thôi. Vronsky mỉm cười nói. Đồng ý, thứ bảy sau nhá. Nữ ba tước nó stoned đáp. Nhưng còn ông Konstantin Dimitric, ông có tin thế không? Bà ta hỏi Levin. Tại sao bà lại hỏi tôi điều đó? Bà thừa biết là tôi sẽ trả lời như thế nào rồi. Nhưng mà tôi thích nghe ý kiến của ông kia. Ý kiến của tôi, Levin trả lời, chỉ đơn giản là chuyện những chiếc bàn xoay kia chứng tỏ cái xã hội gọi là học thức. Chẳng văn minh gì hơn những người bu của chúng tôi cả. Họ tin ở chuyện mất vía, ở chuyện phù chú bùa chài. Còn chúng tôi thì... Thế vậy ông không tin thế à? Thưa nữ ba tước, tôi không thể tin được. Nhưng nếu chính mắt tôi đã trông thấy thì sao? Các bà nông thôn cũng đã kể họ trông thấy thần, vị thần ở trong nhà. Vậy thì ông cho tôi bịa đặt à? Và bà cười gượng. Không đâu, Masha. Anh Công Dimitric chỉ nói anh không tin chuyện gọi hồn. Kitty sen vào, cô đỏ mặt ngượng thay cho Levin. Chàng cảm thấy điều đó vẫn nổi nóng định đáp lại. Nhưng Ronsky với nụ cười thân ái và cởi mở, liền xen vào cuộc tranh luận đang đe dọa chuyển thành mỉa mai chua chát. Ngài hoàn toàn không thừa nhận là có thể như thế à? Vronsky hỏi, tại sao vậy? Chúng ta đã thừa nhận là có điện lực, mà về điều này chúng ta cũng chẳng hiểu gì hết. Tại sao lại không thể có một sức mạnh mới, Chưa ai hiểu nổi, nó... Khi khám phá ra điện, Levin sôi nổi ngắt lời Vronsky, người ta mới chỉ nhận thấy một hiện tượng mà chưa biết rõ nguồn gốc và tác dụng. Hàng thế kỷ sau, người ta mới nghĩ đến cách áp dụng nó. Trái lại, những kẻ gọi hồn bắt đầu bằng sai khiến những chiếc bàn chỉ ra hậu vận và gọi vong hồn. Rồi sau đó mới nói đến một sức mạnh chưa ai hiểu nổi. Như các lần trước, Vronsky chăm chú lắng nghe Levin coi bộ rất quan tâm đến những ý kiến của chàng. Phải, nhưng bây giờ... Những kẻ gọi hồn nói, chúng tôi không hiểu sức mạnh đó ra sao. Tuy nhiên thì nó vẫn tồn tại. Và đây, các vị hãy xem nó hoạt động trong những điều kiện như thế nào. Việc khám phá nội dung của nó xin dành cho các nhà bác học. Không, tôi không rõ tại sao không thể có một sức mạnh mới nếu... Tại vì... Levin lại ngắt lời chàng lần nữa. Nói về điện lực, mỗi lần ngài lấy len sát vào miếng nhựa cây, ngài đều đạt được một hiện tượng nhất định. Còn như cái trò gọi hồn không phải bao giờ cũng có kết quả. Cái đó không thể là một hiện tượng tự nhiên được. Hẳn Vronsky nghĩ câu chuyện đã trở nên quá trang nghiêm đối với một phòng khách nên không trả lời gì. Để lái sang chuyện khác, chàng vui vẻ bìm cười. Và quay về phía các bà Ta hãy thí nghiệm luôn xem Thưa nữ ba tước Chàng nói tiếp Nhưng Lê Vinh lại muốn tiếp tục chứng minh Nốt ý kiến của mình Theo tôi Chàng nói Cái bưu toan của bọn gọi hồn định giải thích phép màu Bằng một sức mạnh mới Nhất định là thất bại Họ nói đến sức mạnh tinh thần Mà lại muốn bắt nó trải qua Thí nghiệm vật chất Tất cả đều chờ chàng nói hết, chàng chợt nhận ra điều đó. Thế mà, tôi lại cứ tưởng ông có thể là một cô đồng cừ khôi kia đấy. Nữ ba Tước Nostone nói, ông quá có một cái gì thật sôi nổi. Levin mở miệng toàn chả miếng, nhưng đỏ mặt lên và không nói gì. Ta đem bàn ra, thử gọi hồn luôn xem sao. Vronsky nói, thưa phu nhân bà cho phép ạ. Và chàng đứng dậy đưa mắt tìm chiếc bàn tròn Kitty đứng dậy và bắt gặp cái nhìn của Levin Khi đi qua trước mặt chàng Cô hết lòng thương hại chàng Và càng thương hơn Vì chính cô là nguyên nhân của nỗi đau đớn Nếu có thể Xin anh tha thứ cho em Cái nhìn của cô nói vậy Em đang sung sướng biết bao Tôi Tôi căm thù mọi người Cả cô, cả bản thân tôi nữa. Cái nhìn của Lê trả lời vậy và chàng định tìm mũ ra về. Nhưng số chàng chưa thể rời căn phòng này được. Trong khi người khác xúm lại ngồi quanh bàn tròn và chàng sắp sửa ra đi, thì lão quận công bước vào. Ông chào các bà và quay về phía Lê Vin. ông nói giọng vui vẻ, cháu đến đây lâu chưa? Thế mà bác không biết là cháu ở đây nữa kia. Tôi rất vui mừng được gặp cậu. Quận công, lúc gọi Lê Vinh bằng cháu, lúc bằng cậu. Ông ôm hôn chàng. Và trong khi nói với chàng, ông không chú ý mảy may đến Vronsky. Lúc này đã đứng dậy và bình tĩnh chờ ông nhận ra sự có mặt của mình. Kitty cảm thấy sau câu chuyện vừa xảy ra. Thái độ thân ái của cha hẳn càng làm cho Levin khổ tâm. Cô cũng thấy cha cuối cùng đã lạnh lùng đáp lại lời chào của Vronsky và thấy Vronsky nhìn ông cụ vừa ngạc nhiên lại vừa buồn cười, tựa hồ như tự hỏi. Quay quỷ, tại sao người ta lại có thể xử tệ với mình như thế? Kitty đỏ mặt. Thưa quận công, xin bác trả lại công Dimitric cho chúng cháu. Nữ ba Tước Nostone nói, chúng cháu đang định làm một thí nghiệm. Thí nghiệm gì thế? Xoay bàn à? Xin quý bà và quý ông thứ lỗi cho, nhưng theo ý tôi thì chơi trò chồn đèn. Đây là một trò chơi tập thể, trong đó mọi người ngồi quanh chiếc bàn tròn, luồn cái vòng và sợi dây dài và chuyển nó từ chỗ này qua chỗ khác, tượng trưng cho con chồn đèn đang lẩn trốn người săn. Một người làm người đi săn cố tìm cách bắt được cái vòng. Chờ cái trò này còn thú vị hơn. Lãng quận công vừa nói vừa nhìn Vronsky và đoán rằng chính chàng ta đã đầu têu ra cái trò này. Trò trồn đèn, ít ra cũng có một ý nghĩa nào đó. Vronsky nhìn quận công một cách điềm đạm và ngỡ ngàng. Rồi chàng thoáng mỉm cười và quay ngay sang nói chuyện với nữ ba tước Northstone về cuộc khiêu vũ lớn sẽ tổ chức vào tuần sau. Tôi hy vọng là cô sẽ đến dự chứ? Chàng hỏi Kitty. Khi lão quận công vừa rời chàng ra, Lê vội lẻn ra không để ai thấy, mang theo trong lòng hình ảnh cuối cùng của đêm tiếp tân đó. Vẻ mặt tươi cười hớn hở của Kitty, Khi đáp lại câu hỏi của Vronsky